Thì có nhiều người thắc mắc là tại sao con của hai bác châu mất lúc ba tuổi mà hình ở trên bàn thờ nhìn như cô gái 18 tuổi. Có phải không nào? Thì Adam T. có giải thích bằng cái email gửi cho dịch thảo như thế này. Adam mới nhận thêm lời giải thích một chi tiết có liên quan tới cô gái con bác châu. Theo như lời kể thêm của bác Huy là bác Huy nhớ thêm một điều, theo lời kể của bác châu gái kể năm xưa là Bác châu trai là họa sĩ và cô con gái của hai bác châu rất là giống bác châu gái Vì quá thương cho cô con gái duy nhất xấu số, số đoạn mạng của hai bác Bác châu trai thường quả bức hình cô con gái theo dạng hình của bác châu gái để thờ cô con gái của mình vì vậy bức họa trên bàn thờ năm ấy mà bác huy thấy có dáng hình một cô thiếu nữ là như vậy đó bác huy mong các vị hỷ thứ cho sự thiếu sót giải thích này bác huy mong các vị đọc được tin nhắn này để các vị hiểu rõ thêm câu chuyện dạ adam nhờ nơi đây, đây kính lời xin lỗi các vị bởi vì adam đã không nhận ra sự thiếu rõ ràng này trước khi adam gửi câu chuyện về bác thảo không ít nhiều đã làm các vị rối trí Adam, Mông, Cấp hỷ thứ cho kính Adam. Đối với những câu chuyện mà không riêng về chuyện ma, một cái câu chuyện đó chúng ta kể lại, có đôi khi chúng ta bỏ sót hay là nhiều khi không để ý tới những cái chi tiết. Tại vì mình hiểu chuyện mà, mình kể lướt lướt nó qua như vậy. Nhưng mà cái người nghe có đôi khi thắc mắc, thì thường thường việc Thảo khi kể một cái chuyện gì, tường thuộc cái gì cũng vậy, có khi người ta nghe không, người ta hỏi lại thì ra mình cũng đôi khi bỏ sót những cái chi tiết cần thiết cho nên theo câu chuyện này thì việt thảo thấy nó hợp lý ở chỗ là à, tại vì bác bác huy không có kể rõ cái chi tiết là bác châu bác châu trai đó là một người vẽ rất giỏi và thương con cho nên vẽ lại cái hình dáng của con qua cái hình dáng của của người mẹ tại vì giống mà cho nên À, phát quả thêm hình ảnh của người thiếu nữ Dốc dáng thiếu nữ khi lớn lên Mặc dầu đứa con của mình chết lúc 3 tuổi nha. Thành ra bây giờ thì mọi người đã rõ rồi à, Cảm ơn sự giải thích của Adam Cũng như của bác Huy Và mong quý vị hiểu cho Bây giờ chúng ta tiếp tục Những câu chuyện tâm linh nữa Của Adam T. đã gửi về Qua lời kể của các bác nha. Hôm nay là câu chuyện Mà Việt Thảo đặt cái tựa là Cô gái khờ mè Đây là chuyện ma kỳ thứ năm trăm lẻ năm và tính tới ngày hôm nay là ngày mười tháng sáu thì là chuyện bên lề thứ một nghìn bốn trăm bảy mươi chín trong này nó bao gồm những câu chuyện như là câu chuyện ma heo của bác như nguyện kể lại cô gái khờ me cũng của bác như nguyện còn bác sơn thì kể câu chuyện về âm hồn của núi rừng và bác phương nam kể về câu chuyện liên quan đến căn nhà bị tịch biệt bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nha chúng ta bắt đầu vào câu chuyện của bác Như Nguyễn trước đó là câu chuyện Ma Heo đương nhiên nhân vật xưng là tôi trong câu chuyện chính là bác Như Nguyễn xin bắt đầu câu chuyện như thế này đây là câu chuyện xảy ra cho người hàng xóm của tôi tên là Khởi và chính tôi chứng kiến ngày cuối cùng của ông ấy Sau tháng 4 năm 1975, bắt đầu khoảng năm 1976 thì hầu hết các mặt hàng đều buôn bán theo kiểu quốc dành. Người dân nuôi heo không được phép bán cho các lái buôn lấy tiền mặt như trước đây, mà phải bán cho quốc dành và được trao đổi bằng tem phiếu. Các nhà nuôi heo thì đã quen theo cách cũ, chỉ muốn bán heo theo cái kiểu tiền trao cháo múc, nghĩa là họ muốn nhận tiền mặt sau khi họ bán heo đi. Trong khi đó thì Bác Khởi sẵn có nhiều tiền mặt trong tay, phải nói rất thuận lợi cho Bác Khởi khi đi đến cấp dụng lần cận để mà mua. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net